Tiểu Cương à, Thanh Thạc tuy là thị trấn thôi, nhưng mức độ phồn hoa của nó cũng có thể so với một thành phố nhỏ dư giả đó. Ha ha, nếu mà may mắn thì chúng ta có thể nhìn thấy tu luyện giả bay trên trời đó. Lão Lý dẫn Lôi Cương đi trên một con đường lớn của thị trấn Thanh Thạc. Trên đường lớn có nhiều xe ngựa kéo dài như một con rồng. Hai bên đường đều có cửa tiện liền nhau Những tiếng hét to liên tục vang lên Khi lý lão nói tới tu luyện giả Trong mắt lão hiện lên vẻ kính nể và ngưỡng mộ Lôi cương gật đầu Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cổ linh lực chấn động Hắn quay đầu nhìn Thì chợt vang lên một tiếng nói Đồ cổ gia truyền của gia tộc họ lê đây Ha ha tiểu cương Ngươi có hứng thú với đồ cổ sao? Đi, lão sẽ đưa ngươi đến chỗ lão Lê ca mua sắm. Lý lão thấy lôi cương suy tư, cho rằng hắn muốn đi xem, bèn vội vã cười nói. Lôi cương cũng không từ chối, đi theo lão Lý vào trong xem đồ cổ nhà họ Lê. Vào trong cửa tiệm, lôi cương lại cảm thấy linh khí trước mặt. Cơ thể hắn chấn động. Quan sát bốn phía. Nhưng cả gian phòng bày đủ loại theo phong cách cố xưa. Màu sắc có vẻ cổ kính. Nhưng khi lôi cương nhìn xuống mặt đất. Lại thấy một tụ linh trận. Mà tụ linh trận này lại không dùng linh thạch tiếp Tụ hoàn toàn chỉ dùng đá bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Lôi cương cao mày, âm thầm suy nghĩ, nói. Tụ linh trận này chỉ tạo bằng đá thường, nhưng tại sao lại có thể tụ lại nhiều linh khí như vậy? Chủ cửa tiệm là lão Lê. Lúc này đang cúi đầu. Tỉ mỹ đánh giá một thứ đồ. Nghe tiếng bước chân thì biến sắc. Phản xạ có điều kiện của lão là muốn cất đi vật gì đó lão đang quan sát. Nhưng sau khi thấy lão Lý thì bàn thở vào nhẹ nhõm. Lý lão đầu không có việc gì mà lại tới đây thế này. Rõ ràng lão vả lão Lý rất quen thuộc. Lôi cương ngừng suy nghĩ quan sát lão Lê. Vẽ mặt lão Lê hồng hào. Tinh thần phấn chân. Các nếp nhăn không sâu. Tóc vẫn còn xanh. dáng vẽ có vẻ hơn 50 tuổi. Nhưng lão Lý lại gọi người này là lão ca. Như vậy, có nghĩa là người này so với lão lý còn lớn tuổi hơn có lẽ là có ảnh hưởng tốt từ tụ linh trận. Linh khí ở đây dồi dào so với với bên ngoài dày hơn nhiều. Ở những nơi, linh khí tồn tại lâu thì lại càng sống lâu. Ha ha! Tiểu Cương giới thiệu với ngươi một chút. Đây là lão lê. Đừng nhìn vào vẻ tráng kiện và khỏi mạnh của hắn mà đoán tuổi, hắn còn lớn hơn tôi năm tuổi đó. Lão Lý cười ha hả, giới thiệu với Lôi Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 111 Lê Gia Trận Pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 111 Lê Gia Trận Pháp. A. Lão Lý. Đây là ai vậy lão Lý già rồi, nên làm sao có con được? Vì vậy mà lão Lê mới ngạc nhiên nghi ngờ nói, "Ha ha, đây là Tiểu Cương, là một thành viên mới của thôn Thanh Thạch chúng ta." Lý lão nhìn vừa nhìn quanh cửa hàng vừa nói, "A, lão Lê nhìn chằm chằm vào Lôi Cương rồi mỉm cười gật đầu. Lôi Cương cũng gật đầu, Mỉm cười nói xin được ra mắt Lê Lão ra Ha ha tiểu tử nhìn xem ơn ý vật gì cứ nói một tiếng Lão Lê cũng cười nói hết sức ân hòa Lôi cương do dự một chút rồi mới nói Lê Lão Tiểu cương không biết ngôi nhà này là do ai xây dựng vậy a Lão Lê nghi hoặc nhìn Lôi cương và nói thanh thạch Chấn có lịch sử đã rất lâu đời rồi Nơi này chính là tòa nhà của tổ tiên ông cha ta Làm sao vậy lão lý sau khi nghe thấy Cũng quay đầu lại nhìn về phía lôi cương một cách khó hiểu Lôi cương hiểu ý cười nói không có gì Chỉ là cảm giác rằng gian nhà này khá là kỳ lạ a ánh mắt lê lão sáng ngờ nhìn lôi cương Vài lần tay khẽ động đậy Buộc chặt cái thứ lão vừa xem vào trong tươi tuy. tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn không qua khỏi đôi mắt của lôi cương. Lôi cương cũng không muốn phạt trần. Quay qua nhìn quan, thì thấy không có đồ vật gì quá quý giá. Chẳng qua chỉ là cửa tiệm hạng bình thường. Điều duy nhất khiến cho lôi cương hiếu kỳ là không hiểu Lê Lão thu vào thứ gì đó. Bởi vì lôi cương nhìn thấy Lê Lão buộc chặt cái kia chính là một cái gia thú. Hơn nửa phía trên nhìn lại thấy có chút quen thuộc, nên làm cho lôi cương kinh ngạc mãi. Lôi cương nhìn mắt lão lê biết không nên nói chuyện ở đây lúc này. Lôi cương chọn bừa một đồ vật xung quanh cảm tạ một cái liền cùng lão lý đi ra. Thấy lão lý bước vào phía sau tiểu viện, lôi cương liền quay lại tiện đồ cổ lê ra thêm một lần nữa. Lúc này có vài nam nữ thanh niên ăn mặc lộn lẫy đang hào hứng đánh giá đồ ở bên trong. Lôi cương quyết ở ngoài chờ. Đợi sau khi mấy thanh niên kia mua được thứ gì đó. Thiếp thú đi ra. Lôi cương nhìn quanh rồi tiến vào. a tiểu cương, sao thế vẻ mặt lão lê vô cùng kinh ngạc nhìn lôi cương, đôi mắt lóm lên một tia cảnh giác. Lôi cương nhìn mắt Lê Lão, nói thẳng Lão Lê, tôi có một đồ vật định nhờ Lão xem qua một chút. Lão Lê không khỏi hào hứng, còn một chút đề phòng cũng tiêu tan. Lôi cương lôi ra một miếng da thú. Lê Lão biến sắc. Hai mắt ánh lên vẻ kinh hải. Sau đó nhìn thấy hình dạng miếng da thú trong tay Lôi cương thân hình không lấy gì làm cường tráng của lê lão khẽ run rẩy, lê lão cũng không dám trực tiếp cầm lấy, đưa mắt nhìn ra ngoài thấp giọng nói theo ta vào trong nói chuyện. phòng bên trong của cửa hiệu là một căn phòng nhỏ mang phong cách cổ xưa, lê lão cúi đầu đánh giá cẩn thận khối da thú của lôi cương, khuôn mặt phớt hồng nay đã trở nên đỏ rực vẻ mặt thực sự kiếp động Bỗng nhiên ngẫm đầu nhìn về phía lôi cương nói tiểu cương Ngươi nói cái này giá bao nhiêu Lôi cương cười mà không nói Hai mắt nhìn chầm chầm lê lão Hai má lê lão đang đỏ rực vì kiếp động từ từ biến mất Lão thở dài nói tiểu cương Nếu như ta đoán không sai Ngươi hẳn là người có tu luyện đúng không Lôi cương gật đầu khi nghe thấy câu này của Lê Lão Nhìn thấy sự thừa nhận trên mặt lôi cương Khuôn mặt Lê Lão hiện lên một vẻ ngưỡng mộ Chợt thở dài nói Lê Gia ta ngày trước cũng từng là một gia tộc tu luyện Nhưng sau này bị suy tàn Thế cho nên hiện tại ta cũng chỉ mưu sinh bằng nghề buôn bán mấy đồ lặt vặt bình thường này thôi Trước ngươi đến cửa hàng ta có chút nghi hoặc đúng không? Ha ha! Kỳ thực tụ linh trận này là ta tự mình bố trí. Lê gia ta trên trung su giới đã từng đỉnh đỉnh nổi danh là đại gia tộc trận Pháp. Lê lão chậm rãi tự thuật, sau khi biết rõ Lôi Cương đúng là người tu luyện, Lê lão cũng không muốn giấu diêm cái gì. Dù sao, tuy rằng Lê Gia nay đã xuống dốc thế nhưng đối với những người tu luyện thì cũng biết tiếng Lê Gia. Vẽ mặt Lôi Cương run lên khi nghe thấy mấy chứ đại gia tộc về trận Pháp. Trước đây cơ bản Lôi Cương là chưa từng nghe qua cái gì là trận Pháp. Hơi suy tư một lúc, Lôi Cương nghĩ tới tụ linh trận của cửa hàng. Không cần linh thạch bố trí mà vẫn thành trong lòng lôi cương cảm thấy xúc động. Lê Gia Ta cũng từng có những sự tiếc rất huy hoàng. Ha ha, thôi được không nói tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Lê Lão bất đắc dĩ thở dài, sự dẻo dai của Lão lúc trước tới lúc này trông cũng phản phất ít nhiều nét già nuôi. Ngươi cũng biết cái gia thú này là vật gì sao lê lão sau khi bình tâm trở lại. Hai mắt rực cháy nhìn chầm chầm vào lôi cương. Thấp giọng nói. Lôi cương lắc đầu nói chỉ do ta vô tình có được. Vì thấy lão có vật giống giống như vậy. Cho nên mới hiếu kỳ quay trở lại đây. Khối gia thú này chính là thứ mà hắn lấy ra được từ hang động của thú vương ơ. Ê. Ê. Ê. Thập vạn đại sơn Trước đây cũng không biết là vật gì Vẫn cất giữ trong người Mãi đến khi tới cửa hàng của lão mới nhớ ra Lê ra nhà ta lúc trước huy hoàng là thế lại bị thiệt hại nghiêm trọng Chưa gượng dậy nổi từ đó xa suốt đến nay Những thành quả trận pháp của các bậc tiền bối Lê Gia ta cũng bị người ngoài chiếm đoạt. Tụ linh trận chẳng qua chỉ là thế trận cơ bản nhất của Lê Gia ta khi đó. Các bậc tiền nhân sau khi bị thương nặng liền mang toàn bộ những nghiên cứu về trận pháp Lê Gia cất giấu đi. Mong muốn sau này hậu bối sẽ tìm ra. Họ đã ghi chép lại trên mẫu gia thú chính xác vị trí cất giấu. Đó chính là miếng gia thú này đây. Với hy vọng rằng hậu duệ một ngày kia có thể lần nữa phát triển. Đáng tiếc là ta đã phụ mất hy vọng của tổ tiên rồi à. Giọng lên lão lạc đi. Sau đó lôi từ trong túi vải trong người ra một miếng gia thú cùng với miếng da thú của lôi cương để cùng một chỗ. Quả thật trên miếng gia thú viết chi chức các văn tự cổ Mà trong đó làm người ta hết sức chú ý đến hình một ngọn núi. Khuôn mặt lôi cương có chút cảm động. Hai mắt nhìn chầm chầm lê lão mà nói lão lê. Tại sao lại nói cho ta biết toàn bộ chuyện này? Lão có thể kiếm cớ lấy miếng đa thú này đi. Tự mình đi tìm. May ra có thể tìm được. Từ đó phát triển lê ra nhà lão chứ. Hai mắt lão lê sáng ngời vừa thêm phần u, u ám. Nói với giọng già nu nếu như ta còn trẻ như ngươi. Biết đâu sẽ làm như vậy. Nhưng ta đã 80 tuổi rồi, già rồi, các khớp xương cũng giòn lắm, đứng không cũng còn lắc lư nghiêng ngã. Với lại nơi mai tán tổ tiên là chỗ xa xôi, ta không thể đến đó rồi. Chẳng bằng nói ngươi, để ngươi đi tìm Một ngày kia hoàn toàn có hy vọng lại lần nữa có thể phát triển trận pháp lê ra. Có như thế ta mới dám gặp liệt tổ liệt tôn sau khi nói xong tấm lưng đang thẳng của lão chợt còng xuống. Lôi cương trong lòng hơi do dự. Đánh giá vẻ mặt của lão lê. Phát hiện ra lão nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Lại thay đổi ý nghĩ. Thấp giọng nói lão Lê cũng biết ta là người tu luyện. Trận pháp đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì à. Khuôn mặt lão Lê cứng đờ. Sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ. Quát khẽ ngươi có biết Lê Gia ta nghiên cứu sâu về trận pháp là bao nhiêu năm rồi không? Trước không phải ngươi nghi ngờ vì sao ta bố trí đích tụ linh trận cũng không cần linh thạch Mà chỉ cần những tảng đá bình thường ư. Bị lão lê vạch trần, lôi cương trong lòng cũng trùm xuống nhưng trên mặt thì vẫn bình tĩnh như cũ, gật đầu. Lúc đó bao nhiêu người tới hỏi trận pháp lê ra nhà ta. Các đại môn phái đều phải kính cẩn tới tìm các bậc tiền bối nhà ta để nhờ bố trí trận pháp cho tôn môn. Chính lúc đó trưởng môn phái ma luyện tự mình tìm tới cửa. Các tiền bối trong nhà ta mới bắt đầu tiến hành sắp xếp tôn môn đại trận. Ngươi không thể tưởng tượng ra trận Pháp Lê Gia ta hùng mạnh thế nào ư? Úi chào! Thật là tiếc a. Tất cả đều là chuyện đã cũ rồi lão Lê quát lên. Thế nhưng đến cuối cùng nét mặt vẫn không giấu được sự mất mát và cô đơn. Một gia tộc đang mạnh mẽ mà phải xuống dốc cho dù ai cũng không chấp nhận được a. Lôi Cương cảm thấy rung động khi nghe thấy trưởng phái ma luyện tự mình tìm tới. Vậy đã đủ để chứng tỏ Lê gia trước kia huy hoàng sáng lạn cỡ nào. Chợt. Lôi Cương thấp giọng nói lão Lê. Đúng là ta không biết gì rồi. Uy chào quên đi. Đó cũng là chuyện đã lâu rồi Không trách ngươi được Ngươi chờ ta mấy ngày Đợi ta nghiên cứu xem Miếng gia thú này ghi tên chỗ đó Là chỗ nào rồi tới tìm ta Nhá lão lê thở dài nói Lôi cương trong lòng ngập ngừng Thế nhưng thấy vẻ mặt lão lê Rất cô đơn Nghĩ trong lòng giờ nói gì Cũng không hay Nên đành xin cáo lui ra về Sau đó Vài ngày Lôi Cương lại đi qua hàng đồ cổ. Thấy Lão Lê vẫn đang tìm hiểu, còn một chút lo lắng cuối cùng của Lôi Cương cũng biến mất. Thời gian trôi đi, chớp mắt mà đã trôi qua một tháng. Lôi Cương ngoài trừ tu luyện, xem công việc Lão Lê tiến triển như thế nào, còn lại là sống cùng Lão Lý. Tình cảm của hai vợ chồng Lão Lý làm cho Lôi Cương cảm thấy ấm áp. Điều làm cho lôi cương vui mừng chính là Một tháng ẩn giật không thấy phái cương chân tìm tới Dù sao lôi cương giấu mình như người thường dân Mà phái cương chân không thể đến từng nhà tìm cả người chết được Về phần lời nói của lão Lê về bảo tàng trận Pháp Thực ra trong lòng lôi cương cũng không có quá nhiều ham muốn Nhưng nếu đã gặp sự việc thế này Nhưng lôi cương cũng sẽ không bỏ qua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 112 Núi phạn Linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 112 Núi phạn Linh. Tới gần 2 tháng, đến một hôm vào lúc trời chạm vạn tối, Lão Lê mới tìm tới lôi cương với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Trong căn phòng nhỏ của lôi cương, Lão Lê vẽ mặt kiết động chỉ vào hai miếng da thú có vẽ hình một ngọn núi cực lớn. Thấp giọng nói tiểu cương. Bảo tàng hẳn là ở chỗ có điểm đỏ đỏ này lôi cương đưa mắt nhìn. Ở chính giữa có một điểm màu đỏ nhỏ. Vì tấm da thú đã bị mài mòn nhiều thật sẽ không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ. Ở chỗ này chính là Ma Châu. Cấm địa núi Phạn Linh. Thanh âm lão lê hơi có phần rung rẩy. Cấm địa núi Phạn Linh ở Ma Châu cũng là một nơi rất nổi tiếng. Là nơi chôn vùi biết bao nhiêu mạng người. Lão lê khác với người bình thường. Đương nhiên biết được chút ít tin tức trong giới tu luyện. Vì vậy mà đối với Phạn Linh phong thực cũng đã có nghe qua. Cấm địa núi Phạn Linh lôi cương ngạc nhiên hỏi. Nhìn trên bản đồ có thể thấy phạm vi của ngọn núi lớn với những được gợn sóng Lôi cương suy đoán chính là các dãy núi xung quanh Nơn Núi Vạn Linh là cấm địa hàng đầu của Ma Châu Là một trong ba đại cấm địa của Trung Su Giới Cho dù là phái ma luyện cũng không dám tùy tiện đặt chân vào sâu bên trong Ở đây có rất nhiều các loài linh thú Các đệ tử phái ma luyện đều chỉ đến ven núi Vạn Linh để săn bắt linh thú lão Lê nói có chút run rẩy Cuối cùng cũng có thể biết được kết tinh của các vật tiền bối cất giấu nơi nào. Lão Lê làm sao còn có thể giữ bình tĩnh được đây? Sau đó, lão Lê lấy từ trong túi tiền ra một viên đá bằng bàn tay đưa cho lôi cương và nói đây là vật gia truyền của Lê Gia Ta. Với nơi này hẳn phải có sự liên quan Ngươi hãy cầm lấy phòng khi cần đến Lôi cương gật đầu cất cất hòn đá vào trong Hai mắt nhìn Lê Lão chân thành nói cảm tạ người Lê Lão ra Ha ha trận pháp Lê Gia có thể lần nữa trở nên huy hoàng hay không là nhờ vào ngươi cả Ta chỉ mong ngươi sau khi tìm được thì đến đây báo cho ta một câu là được Lão Lê lòng tràn đầy hy vọng nói Lôi cương gật đầu Buổi tối lúc lão Lê mới rời khỏi Lôi cương một mình ngồi bên bàn Trong lòng hắn suy nghĩ Rốt cuộc có nên đi núi Vạn Linh hay không? Tuy là trận pháp đó cũng có chút cám dỗ Nhưng mà núi Vạn Linh lại là cấm địa hàng đầu ở Ma Châu Suy tính một lúc, Lôi Cương mới ngồi xuống tĩnh tâm luyện công. Ngày hôm sau, trong lúc đang luyện công, Lôi Cương nghe thấy những tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa phòng, hắn thấy vẻ mặt lão Lý tái nhợt, tinh thần suy sụp. Lão nhìn thấy Lôi Cương thì run run nói: "Tiểu Cương, Lê lão đã đã." Lôi Cương trong lòng run lên, thấp giọng nói: "Lão Lý, làm sao vậy?" Ui chào. Lão Lê đã chết thảm trong nhà rồi Nói xong Hai hàng nước mắt của lão lại tuôn lại chả Lôi cương biến sắc Cấp tốt chạy ra hướng cửa hàng lão Lê Lúc này Ở đây đang có rất nhiều người vây quanh Không ngừng lắc đầu cảm tháng Lôi cương bước vào bên trong Thì phát hiện cửa hiệu Vẫn còn nguyên vẹn Không bị tổn thất gì Khi hắn đi vào trong phòng mới nhìn thấy vẻ mặt lão Lê đen sì, hai mắt mở trừng trừng, từ miệng không ngừng chảy ra một loại dịch đen, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Uy chào lão Lê huynh vì đâu mà ra nông nỗi này chứ, vài người già vây quanh thi thể lão Lê không ngừng lắc đầu. Sắc mặt Lôi cương nghiêm trọng, ngồi xổm xuống cạnh thi thể lão Lê để khám nghiệm. Mấy vị lão nhân cũng không ngăn cản. Trong mấy tháng gần đây Lôi Cương và Lão Lê cũng hay qua lại với nhau, bọn họ đều biết rõ. Hài tử, nén bi thương lại một vị lão nhân đến bên an ủi Lôi Cương. Lôi Cương khám nghiệm cơ thể Lão Lê cũng phát hiện có một chút khác thường. Máu trong cơ thể rất đen, hơn nữa lục phủ ngũ tạng lại nát vụn. Lôi Cương suy nghĩ. Hiển nhiên đây là bị đã thương Phát hiện ra điều này Lôi cương trở nên trầm tư Lúc Lê Lão ra khỏi nhà mình Đã gần canh ba Là ai tìm tới Lão Lê Nhĩ Sau đó có vài người thanh niên đi tới Đem thi thể Lão Lê đi ra ngoài Lôi cương nhìn quanh gian phòng trong Quan sát tỉ mỉ Mà chẳng phát hiện ra một chút manh mối nào Nghe lão Lê thích uống nước trà cũng là bình thường nếu như nói lão uống trà pha thuốc độc tự tử. Nhưng bỗng nhiên lôi cương thấy trên mặt đất có một vết chân lớn. So với chính mình cũng lớn hơn vài phần. Hẳn là một người rất vạm vỡ mới có được. Lôi cương liếc mắt nhìn đôi chân của vài người qua lại cũng chẳng thấy phù hợp lẽ nào. Khi đó có người nào đã tìm tới lão Lê. Lôi cương không khỏi băng khon Việc mai tán lão lê cũng rất đơn giản Lão không có con nên mọi việc diễn ra rất gọn Lôi cương cũng có tham gia Lúc trở về lôi cương rất băng khon suy tư nhưng vẫn không có kết quả Lúc này lão lý đi đến vẻ mặt tràn ngập một sự cô quạnh Ánh mắt lôi cương chật sáng ngời nhẹ giọng hỏi lão lý à Sinh tiền lão Lê có thù oán với ai không vậy? Liệu có người nào đó quyết sống mái với lão Lê không? Lão Lý nhìn lôi cương, lắc đầu nói lão Lê ca làm người rất tốt. Trong trấn thanh thạch có rất nhiều người nhận ân Huệ của lão, tại sao lại gây thù chút oán với ai được chứ? Nghe nói là lão uống thuốc độc tự sát. Ui chào, lão Lê ca có chuyện gì không nghĩ ra ư? Úi chào, tất cả cảnh vật vẫn còn đây mà người thì đã mất rồi. Lão ca mấy ngày trước còn muốn nhờ ta trong cửa hàng để đi đâu đó. Mà giờ đã, lý bà bà cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài, vẻ mặt thật thông khổ. Lôi cương gật đầu trong lòng cũng rất đổi ngạc nhiên. Chờ cho sự kiện lão lê chết yên yên Thì lôi cương ở thanh thạch trấn đã tròn nửa năm Tu vi của hắn vẫn dừng lại Ở luyện cân địa cấp cương thể địa cấp Mặc dù không tăng lên Nhưng mấy tháng qua cũng ổn định được thêm vài phần Khoảng cách tới thời điểm đột phá cũng rất gần Mặc dù được đôi vợ chồng lão lý giữ lại Nhưng lôi cương vẫn kiên quyết rời khỏi trấn thanh thạch Trước khi rời đi Lôi cương đã để lại hai viên tục mệnh đang hạ phẩm Đồng thời hắn dùng mấy viên linh thạch Bố trí thành tụ linh trận trong nhà lý gia Thế này đủ để cho hai ông bà lão sống lâu thêm vài chục năm Sau đó lôi cương mới an tâm ra đi Trên đường đi lôi cương lại nhớ tới ca ca lôi ma Sống cùng với hai người già làm cho Lôi Cương cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Để cho tâm trạng dao động một lúc, rồi sau đó Lôi Cương lại bình tĩnh, đi về phía núi Vạn Linh. Lúc này Lôi Cương cũng không dám bỏ ẩn tức thuộc. Dù sau đây cũng đã là biên giới sát Ma Châu, sợ rằng đệ tê ơi phái Cương chân vẫn còn tìm kiếm, Vát hư kiếm. Lôi cương liền bắt đầu Cục hành trình gian khổ Quả đúng như lôi cương lo lắng Đệ tử phái cương chân Ở kiếm châu Lôi châu Cương châu Cũng như ở phía tây ma châu điên Cùng tìm kiếm lôi cương Ý xế bị sẻ đôi người Khiến cho phái cương chân Lại càng thêm tức giận Phục cương tử đã phái Rất nhiều thuộc hạ tuy tìm tung tích Lôi cương Thậm chí còn có cả một vị trưởng lão có tu vi kiếp cương. Mà phái kiếm cương cũng phái cô ếp cao thủ ra xung quanh tìm kiếm lôi cương. Núi Vạn Linh nằm ở phía tây bắc Ma Châu. Gần như độc chiếm một vùng tây bắc. Ở luôn có thể nghe thấy tiếng gầm ngừ của mảnh thú khiến cho những người tu luyện qua lại khu vực giáp ranh cũng cảm thấy kinh hồn bạc phía Lôi cương ơn rời thanh thạch trấn đã được một tháng. Rốt cục cũng đến cấm địa núi Vạn Linh ở Ma Châu. Đưa mắt nhìn dậy núi dài vô tận cũng với tiếng rồng gầm thét ở sâu trong núi Vạn Linh. Lôi cương hết sức nghiêm túc. Theo như chỉ dẫn trên miếng da thú thì nơi đó nằm ở chỗ sâu nhất của ngọn núi khổng lồ. Nhưng ở nơi này có nhiều linh thú như vậy thì có nên đi vào hay không? Bất kể như thế nào, mình cũng phải thử một lần coi như là hoàn thành tâm nguyện lão lê chứ. Trong lòng khẽ động, lại hướng núi Vạn Linh bước đi. Vừa đến vùng ven, lôi cương biến sắc. Ở đây có một sức mạnh kỳ lạ làm cho lôi cương rơi xuống. Trong lòng càng thêm lo lắng khi thấy sự quái dị của núi Phạn Linh. Lôi cương cầm hư kiếm trong tay, tiếp tục tiến vào núi Phạn Linh. Xung quanh núi Phạn Linh là một mảnh rừng rậm. Lôi cương đi vào trong rừng. Dưới ánh sáng lờ mờ của khu rừng lôi cương chợt nghĩ tới tiểu phần. Lúc đó tiểu phần mới chỉ có 11 tuổi mà đã có tu vi luyện thần phản Hư. Tới bây giờ... Chắc nó cũng phải là 14 tuổi rồi. Không biết đã đạt đến mức nào rồi. Lôi cương với tiểu phần rất biết ơn. Thầm thở dài, lôi cương hết sức đề phòng. Hắn có thể cảm thấy được mùi của linh thú. Hắn dồn cương khí vào trong hư kiếm, hai mắt tuần sát bốn phía. Rống một tiếng thú rống lên một con linh thú từ một cây đại thụ trong rừng rậm nhảy ra, lôi cương cười lạnh một tiếng, hư kiếm trong tay phát ra ánh sáng hướng con thú dữ chém tới. bịch một con thú giống con beo bị xẻ ra làm đôi, nhìn cái trán bị bổ ra hai nửa có ống khí xanh biết, lôi cương cũng không cảm thấy thoải mái, trái lại có chút lo lắng. Vì đây là một con hạ phẩm linh thú cấp 3. Trong khi đó ở đây mới là phía ngoài nối vạn linh thôi. Thế mà linh thú đã có tu vi cấp 3. Nếu thế thì ở bên trong là gì thì lôi cương không dám tưởng tượng. Lôi cương thở một hơi. Đã đến bước này thì không thể thoái lui được nữa. Lôi cương tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ngày thứ hai sau khi vào nối vạn linh. Hắn có thể thấy được rất nhiều đệ tử thanh niên áo xám Dẫn đầu là một tên có tu vi cương thể Lôi cương sử dụng thuật ẩn tức nên bọn họ không phát hiện được Hắn tiếp tục một mình thâm nhập vào sâu bên trong Cho đến ngày thứ 5, lôi cương đã chém giết gần 20 con linh thú cấp 3 Điều này làm cho lôi cương phải thầm than Tự hỏi bản thân thực sự có thể không tới chỗ ngọn núi khổng lồ mà miếng gia thú mô tả hay không? Càng đi sâu vào bên trong lôi cương càng cảm thấy linh thú trong này càng hung dữ. Lúc này mới là tam giai, sâu vào bên trong nữa thì thế nào chứ? Thật không dám tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 113 báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 113 báo thủ. Ấm một tiếng nổ từ phía trước phản linh phong vọng đến. Lôi cương thoáng ngừng lại. Vội vã sử dụng thuật ẩn tức rồi chậm rãi bước đi. Ma Vân Sư Huyên cẩn thận một tiếng hét kinh hải vang lên. Lôi cương mặt biến sắc. Ma Vân! Ma Vân của Ma Luyện Phái Tại đại hội trước Ma Vân để lại ấn tượng sâu sắc cho Lôi Cương Dù sao tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trình độ như Ma Vân quả thật là hiếm Không biết sau gần 4 năm Ma Vân đã đạt tới cảnh giới nào rồi Vừa nghĩ Lôi Cương vừa bước thật nhanh Cấm Ma Cương chạm chật hắn nghe thấy tiếng thét lên phẫn nộ Mặt đất ầm ầm rung chuyển Một con thú khổng lồ cao đến 10 thước Có một bộ da đỏ rực rầm rầm rơi xuống đất Người không ngừng co quáp Ma biết Mau mau mau vận ma luyện bí quyết thanh âm của ma vân vang lên trầm ấm Bên cạnh đó là một gã thanh niên vẽ mặt kiết động nhắm hai mắt lẫm nhẫm cái gì đó Chợt từ trong thân thể của con thứ truyền ra một âm thanh vỡ vụn Ma biết mặt tái nhật trán đầy mồ hôi mở hai mắt không cam lòng nhìn về phía hỏa lân địa thú Rồi nhìn ma vân mà nói sư huyên Tứ dai linh thú quá cao Đúng là con thứ ba rồi Ta còn phải tìm một tam dai linh thú nữa Ma Vân nhìn vẻ mặt tái nhật của Ma Bích trầm tư một hồi gật đầu, chợt thấp giọng hỏi ai còn cần tứ giai linh thú. Còn lại tám gã đệ tử sắc mặt hơi đổi. Chứng kiến hỏa lân địa thú đều lắc đầu. Hai mắt cũng rực cháy. Nhưng bọn chúng hiểu rõ với khả năng của mình không thể giao đấu cùng tứ giai linh thú. Ma Vân nhìn ra xa xăm giọng nói chúng ta đi tìm kiếm ở bên ngoài thôi nhóm 10 người lại hướng ngoại viên đi tới. Nếu đánh chết hỏa lân địa thú cũng không mất được thú hạt. Bởi vì khi ký kết thất bại, thú hạt sẽ bị nghiền nát. Thi thể tứ giai linh thú tuy rằng toàn là những thứ quý hiểm thế nhưng Ma Vân cũng không để ý. Bỗng nhiên khuôn mặt Ma Vân biến đổi. Đồng tử hơi thu lại quát ra đây nếu đã tới hà cớ gì lại ẩn nắp trốn tránh lôi cương thầm hỏi mình bị phát hiện rồi ư suy nghĩ một chút rồi từ sau cây đại thụ bước ra tươi cười nhìn về phía ma Vân lúc này ma Vân cao to hơn 4 năm trước hơn nữa cũng chín chắn điềm tĩnh Hai mắt lóe ra ánh sáng làm kẻ khác cảm thấy lạnh cả sống lương. Thêm nữa chính là toàn thân phát ra mùi máu tanh làm cho kẻ khác càng kinh hồn bạc phía. Hiển nhiên mấy năm gần đây, Ma Vân đã trải qua không ít chuyện. Lôi cương là người Ma Vân lạnh lùng nói. Phía sau chính tên đệ tử biến sắc nhìn lôi cương cũng có vẻ kinh ngạc. Đây chính là lôi cương người đánh bại đệ nhất ma luyện phái Ma Vân Sư Huynh đó sao? Ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ không biết thân tới đại hội. Tuy rằng tiếng đồn thì là như vậy. Thế nhưng mấy ngày qua đi cùng và hiểu rõ Ma Vân Sư Huynh. Họ không tin là có người nào đó lại đánh bại được Ma Vân. Lôi cương sững sốt khi thấy thanh âm ma vân lạnh băng như vậy Trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ Lẽ nào ma vân trước kia vì chiến bại mà mang hận với mình chăng Trước kia rõ ràng ma vân không phải người như thế Lúc lôi cương đang suy nghĩ thì ma vân bỗng nhiên rút kiếm điên cuồng lao về phía lôi cương Yêu Một âm thanh chói tai vang lên khiến lôi cương nhanh chóng phục hồi tinh thần. Đồng tử của hắn co rụt lại trong lòng tức giận không thôi. Hắn rút hư kiếm cầm tay, nội kình ngưng tụ toàn thân, ầm ầm hướng ma vân bộ tới. Bang bang những tiếng nổ kinh thiên động địa vang vang vọng trong rừng rậm mãi mà không thấy tiêu tan. Chính tên đệ tử ma luyện phái tròn soi mắt nhìn. Trước sự xung đột mãnh liệt sắc mặt tất cả cũng biến đổi Lùi xa vài bước Ma Vân ngươi đang làm cái gì thế lôi cương nhảy ra mười trượng chầm chầm nhìn Ma Vân thấp giọng hỏi Khuôn mặt Ma Vân hết sức u ám nhìn chầm chầm lôi cương Lạnh băng nói ta đang làm cái gì lẽ nào ngươi không thấy hay sao Ngươi có ý gì chứ lôi cung lạnh giọng nói Tình cảm với Ma Vân trước đây trong lòng lôi cương bỗng chốt tan biến. Hừ ta có ý gì chính người làm gì chẳng lẽ còn không biết Ma Vân cầm trong tay trọng kiếm hướng lôi cương đi tới. Lôi cương trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái chính là lúc này Ma Vân tỏ ra một khí thế tự nhiên khiến bản thân hắn cũng hơi có chút kiên dài. Lẽ nào Ma Vân đã đạt tới cương thể thiên cấp. Lôi cương vừa khiếp sợ, vừa tức giận tưởng ma vân vì lúc trước đánh thu tại đại hội mới oán hận mình. Ta đã nhìn lầm ngươi. Không nghĩ ra ngươi lại là người thu mà không thể đứng dậy lôi cương lạnh giọng quát toàn thân cương khí ngưng tụ. Thu nên căm hờn. Ta hoàn toàn không phải loại người như vậy. Lôi cương... Ngươi thật không biết ngươi đã làm cái gì à Ma vân nghe lôi cương nói xong Khuôn mặt giận dữ Sát khí càng thêm lớn Ta làm cái gì lôi cương chậm rãi hỏi Hừ, ngươi có biết ma chiến không? Từ nhỏ đến lớn đều là ma chiến sư huynh dạy dỗ ta ngươi có biết không? Hừ, ngươi chém chết ma chiến sư huynh Hôm nay ta sẽ vì hắn mà báo thù thanh âm ma vân ẩn chứ đầy cười hận. Chợt hắn đi về phía trước, thanh trọng kiếm tản ra một thứ khí thế thoảng như mưa rền gió dữ cuốn tới lôi cương. Nó khiến cho những cây đại thụ xung quanh chạm phải kiếm quen ầm ầm đổ xuống. Lôi cương thiếu chút nữa thì thổ huyết. Lúc trước phái cương chân cũng nói chân cương cũng là bị mình giết chết. Lúc này Ma Vân còn nói Ma Chiến là do mình giết. Chuyện gì cũng đổ lên đầu mình. Lôi cương không giải thích Càng không nói cho Ma Vân biết Ma Chiến đúng là do mình giết hay không. Cứ xem tình trạng Ma Vân lúc này thì cho dù là mình có nói gì cũng vô dụng. Ma Vân đã cho là mình e rằng thù hận mình cũng lâu rồi. Lúc này mình chỉ có thể đánh một trận. Sau khi nghĩ thông cương khí trong kinh mạch của lôi cương như sôi lên. Bốn năm qua rồi lôi cương cũng muốn xem Ma Vân rốt cuộc đã tiến triển đến thế nào rồi. Hư kiếm sáng rực, lôi cương như một mũi tên nhanh chóng lao về phía Ma Vân. Lôi cương cũng không trực tiếp nghênh chiến. Mũi kiếm cũng chỉ chạm tới phía ngoài. Tốc độ nhanh như điện nhảy từ bên này sang bên kia Ma Vân. Lôi cương gầm nhẹ trong lòng một tiếng. Khai thiên thức thứ mười lăm. Lực tấn công kinh khủng tự hư kiếm như nước thủy triều bùng lên hướng ma vân đánh tới. Hấp tốt độc cũng nhanh gớm chính tên đệ tử ma luyện phái cùng hít một hơi. Lôi cương tránh một kiếm của ma vân lại phát ra một kiếm hoàn toàn chỉ trong có tiếp tắc. Nếu như không có tu vi cao thì căn bản là không đạt được tốc độ như vậy. chút nghi ngờ kết quả đại hội cơ ủ chính tên đệ tử đã bay biến hết. Lôi cương thật không đơn giản như vậy. Ma Vân biến sắc cảm thấy tính mạng bị uy hiếp liền hết một hơi. Sát khí xuất hiện dày đặc trong mắt y. Lúc trước đã từng đánh một trận thua Ma Vân còn chấp nhận được. Nhưng lúc này trong lòng ma vân chỉ có một ý nghĩ đánh bại lôi cương Y nhanh chóng nghiêng người tránh Rồi lại vung kiếm hướng lôi cương đâm mạnh Bang bang lại một tiếng nổ lông trời vang lên Từ sâu trong núi linh phong vọng lại tiếng gầm gừ của linh thú Chính tên đệ tử còn lại biến sắc Nhanh chóng tránh xa phạm vi của hai người Ngươi cũng mạnh đấy chứ Ma Vân thở ra một hơi, hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm, mắt nhìn lôi cương chầm chầm. Ngươi cũng thế lôi cương nói hết sức lạnh lùng Thanh hư kiếm trong tay vẫn không dừng lại, nhanh chóng chém về phía Ma Vân. Bang bang bịt cả hai nhanh chóng pha chạm gây ra chấn động khiến cho xung quanh đá vụn bay tung tóe cùng với những cây đại thụ đổ xuống ấm ầm Ma biết. Ngươi nói xem lần này ai sẽ thắng một gã đệ tử thấp giọng hỏi. Tất nhiên là Ma Vân Sư Huynh rồi tên đệ tử có tên Ma Bích nói với giọng hết sức sùng bái. Chưa chắc một gã đệ tử thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ma tập Ma Bích trừng mắt nhìn người đó. Nếu như Sư Huynh Ma Vân không dùng chiến thú thì trận này ai thắng ai thua cũng không biết. Lôi cương cũng rất mạnh Ma tập thấp giọng nói Ánh mắt y vẫn nhìn chăm chú về phía trận chiến Lôi cương thở hỗn hển. Những cú va chạm đã làm tiêu hao rất nhiều cương khí của hắn Ánh mắt của hắn từ từ trở nên nghiêm trọng Hắn có thể cảm nhận được khí tức của ma vân vào lúc này chợt thay đổi trở nên cuồng bạo hơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 tiếp tục tái chiến một trận nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 114 tiếp tục tái chiến một trận nữa. Rống một tiếng gầm từ trong cơ thể ma vân vang lên, luồn sát khí màu hồng thẩm tỏa ra xung quanh. Chỉ sau vài cái hít thở cuối cùng ngưng tụ thành một chiến giáp bao phủ toàn thân. Hai mắt y đỏ như máu vô cùng kinh khiếp làm lôi cương chấn động nhìn như vậy trắng trắng con thú dơn. Dơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. ai Quy. Quy. Trở nên cực mạnh, lôi cương không khỏi sửng sốt trước bí kiếp của ma luyện phái. Trận đánh hôm đó ma vân ta chưa tâm phục khẩu phục, hôm nay chúng ta phải tái đấu một trận nữa. Thanh âm của ma vân xuyên qua chiến giáp, vang lên. Trên ngực của y có một cái đầu thú dữ tận, ánh mắt hung dữ lón lên. Bất thình lình trong nháy mắt Ma Vân động thủ tốc độ dễ nhiên nhanh hơn bội phần. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của lôi cương. Lôi cương căn bản không vội vàng đối phó. Trọng kiếm Ma Vân đã nhằm hướng đỉnh đầu lôi cương chém xuống. ầm ầm hai tay lôi cương giữ chặt hư kiếm toàn thân gần như lúc sâu vào trong đất. Mặt đất dưới chân bị đánh xuất hiện một cái hố to tướng. Thanh hư kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ dường như bị sự công kích của ma vân làm cho nổi giận. Nét mặt lôi cương hết sức nghiêm túc. Nội kình trong cơ thể cuồn cuộn trào dân về hai tay. Đột nhiên đẩy mạnh một cú về phía ma vân tượng sấm giật sét nổ. Khai thiên chiêu thứ 16. Bị lôi cương đánh văng lên trời. Ma vân rõ ràng không thể ngờ được rằng sau khi chịu một đòn đó, lôi cương còn có thể đánh về phía mình. sắc mặt y vô cùng nghiêm túc quát lên. Cấm ma cương trảm. Thức thứ 19 Rầm Rầm mặt đất nổ tung. Đất đá bắn tung tóm ra xung quanh. Va cả vào những cây đại thụ. Làm cho chúng gãy gục trên mặt đất. Chính tên đệ tử phái ma luyện chạy thuộc mạng. Nghe thấy tiếng đại thụ gãy gục sau lưng, Cả đám cảm thấy ớn lạnh. Nếu như mà bị những tán đa vụn đó bắn lên người Thì chắc chắn là không thể chịu nổi. Đất đá rơi lả tả. Bộ chiến giáp do mảnh thú hóa thành của ma vân cũng hiện lên, Sắc hồng hắt của nó cũng đã mờ tối đi. Nhìn qua bộ giáp, Khó miệng ma vân ứa máu nhỏ giọt. Mà lôi cương thì lúc này quỳ một chân dưới đất tay phải chống kiếm xuống đỡ cả thân thể. Bộ áo tràn đen của hắn bị xé rách ra thành 4 năm mảnh, chỉ còn vài mảnh vải trên người lôi cương. Lớp da màu đồng lộ ra hẳn bên ngoài trên cơ bắp của hắn rướm máu. Khuôn mặt của lôi cương co giật liên tục. Ma Vân đã trở nên mạnh hơn. Sợ rằng trên đời này trong sáu cường giả cương thể không ai là đối thủ của hắn. Ha ha! Ma Vân sư huynh thắng rồi Ma Bích kiết động kêu to. Trước đó vì sợ kinh hồn bạc phía nên giạc ra. Trong nháy mắt trở lại cuồng nhiệt và hưng phấn. Còn chưa chắc Ma Tập lần thứ hai thấp giọng nói làm cho Ma Bích nổi giận đùng đùm. đùm. Ngươi thua rồi ma vân cầm trong tay trọng kiếm nhìn lôi cương đang chống kiếm quỳ đó trầm thấp nói Lôi cương không trả lời Chỉ hít một hơi rồi chậm rãi đứng lên Toàn thân lộ ra cơ bắp khiến cho thể hình cao thêm không ít đạt tới gần bảy thước. Cơ bắp trên người hắn cuồn cuộn như chỉ trực bùng nổ Hai mắt nhìn chầm chầm ma vân thấp giọng nói thật không Bỗng nhiên thân thể lôi cương hơi uốn lượng, lần nữa lại vọt tới ma vân. Hai mắt ma vân run lên, cơ bắp hai tay đang nắm chặt trọng kiếm cũng trở nên cuồn cuộn. a hai kiếm tương dao, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, chính tên đệ tử phái ma luyện khốn khổ bịt kín lỗ tai. Bên trong vạn linh phong không ngừng truyền đến tiếng gầm rống của mảnh thú. Hai người đánh nhau hừng hực khí thế. Mặt đất bị nổ tung. Đại thụ gãy gượt. Bốn năm trước làm kinh động giới võ lâm. Hôm nay lại đánh một trận như thế đúng là kinh thiên động địa a. Nội kình trong người lôi cương đã hao đi phân nữa. Sau khi tránh ra một bên, hắn hít thở gấp nhưng vẫn nhìn chằm chằm ma vân trong lòng nghĩ cách đối phó. Nhìn ma vân đang đánh tới, hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đều. Hô, hô, lôi cương lại hít thở đều đều, khó miệng hơi nhếch lên. Cái cảm giác này chính là ý cảnh sao? Trước kia tốc độ của ma vân nhanh như điện, nhưng lúc này trong mắt lôi cương lại trở nên chậm chạp. Cái cảm giác tê dài khắp người của lôi cương biến mất. Hắn thở ra trọc khí, cầm trong tay hư kiếm bỗng nhiên đánh tới. Một kiếm trực tiếp cuốn lấy và xuyên vào bụng Ma Vân. Ngao một tiếng mảnh thú căm phẫn gầm người vang lên. Ngay tức khắc hình hài một con thú cao 10 thước màu hắc hồng từ trong thân thể Ma Vân lao ra. Sau khi mảnh thú xuất hiện thì máu trong miệng liên tiếp chảy ra. Ma Vân mất đi thú sức. Quy xuống, cầm trong tay trọng kiếm thở gấp, máu từ khó miệng chảy xuống đến ngực, bụng cũng chảy máu liên tiếp. Mình đã thất bại rồi sao Ma Vân không cam lòng? Đã biết nhiều năm tu luyện cứ tưởng rằng có thể chiến thắng, lại không nghĩ rằng sẽ thất bại. Y lại cũng không rõ lôi cương xuất thủ như thế nào làm cho mình thua. Ma vân đầu ngẫm cao nhìn về phía trước, đồng tử bất thình lình co rút, lúc này chỗ nào còn có thân ảnh lôi cương. Chính tên đệ tử há hốt mồm, hai mắt tròn soi nhìn máu tuôn ra từ bụng cùng với vẻ mặt hỗn loạn của ma vân. Ma vân sư huynh thu ư ý nghĩ cũng xuất hiện trong đầu chính tên đệ tử. Tuy rằng ma tập vẫn liên tục nói ma vân chưa thể thắng, Thế nhưng trong lòng cũng đứng về phía Ma Vân. Lúc này Ma Vân bị đánh bật thú sức thì dĩ nhiên là thất bại rồi. Điều này khiến Ma Tập trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lôi cương này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ma Vân hai mắt đảo quanh bốn phía, không thấy lôi cương, liền gầm nhẹ lôi cương. Rừng rậm lại vang vọng như trước khi xảy ra va chạm, không có tiếng đáp lại. Ma Vân sư huyên, lôi cương hình như chạy về phía trước đấy một gã đệ tử bỗng nhiên giật mình tỉnh lại nói. Hai mắt Ma Vân lón lên tia sáng nhìn về phía sâu bên trong linh phong. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ma Vân lấy ra viên thú hạt trong chiếc nhẫn mang theo cho vào miệng, lại lấy ra một viên đại hoàng đang nuốt tiếp. Sau đó y nhìn chính tên đệ tử đang ngây dại quát lên Ma vân sư huynh ma biết kinh hô Đây Hai mắt ma vân trở nên thâm trầm thanh âm càng lạnh thấu đến xương Chính tên đệ tử giật mình nhìn ma vân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Sau khi thở ra một hơi Ma vân ngồi xuống lặng lặng tu luyện Lôi cương lúc này đang chạy như điên Sai khi bổ một kiếm về phía ma vân Nghe tiếng thú sức kêu thảm thiết Lôi cương cấp tốt thu hồi hư kiếm Hướng vạn linh phong chạy thuộc mạng Lúc này toàn thân lôi cương đã bị thương Cần tìm một chỗ để khôi phục lại Ba ngày ở trong vạn linh phong Lôi cương vào ở trong sơn động Không biết là của loại linh thú gì Ngồi xếp bằng tu luyện Toàn thân đã gần như bình phục. Dược hiệu đại hoàng đang thật là đáng kinh ngạc. Lôi cương mở hai mắt nhìn về phía trước trong mắt cũng suy tư. Hắn biết Ma Vân sẽ không dừng tay. Tất nhiên là có thể đuổi theo. Mà ở đây là ở trong vạn linh phong rồi. Linh thú chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Lôi cương không khỏi lo âu suy nghĩ. Như vậy đi tiếp xuống phía dưới e rằng mình và Ma Vân sẽ cùng bị xa vào tình cảnh nguy hiểm. Lôi cương không khỏi ngấm ngầm thở dài tự nhiên rời cấm cương để chuốt lấy phiền toát, làm cho trong lòng lôi cương phát cáu. Suy nghĩ đầu đuôi, lôi cương thở dài, bỏ ra cuộn sắc. Cuộn sắc này chính là chiêu thức thứ 17. Thần thức thăm dò trong đó. Lôi cương chăm chú lĩnh hội chiêu thứ 17 của Khai Thiên. Một tháng sau, rống lôi cương bị một tiếng rít phẫn nộ làm cho giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn mà hắn run người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nơi cửa động vốn có ánh sáng. Lúc này tự nhiên lại đen kịch. Chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ như lửa ở bên ngoài đang nhìn hắn chầm chầm. Chẳng lẽ là chủ nhân của động trở về lôi cương kêu to không ẩn. Lấy ra hư kiếm. Rồi hóa thành một tia sáng rực rỡ hướng cửa động lao ra. Rống cùng với tiếng thú rống là một ngọn lửa từ cửa động phun vào. Lôi cương rung lên, vội vã thu hồi hư kiếm thân thể nảy lên, né tránh ngọn lửa đang thổi tới. Phanh toàn bộ sơn động âm ầm, ầm chấn động. Đất đá bay tứ tung Hang động vốn đen kịch được ngọn lửa kia chiếu sáng thấy rõ Lôi cương thầm nghĩ không ổn Mà ngọn lửa này cũng không tắt Cứ thế bốc lên theo vách tường Bên trong động độ nóng ngày càng tăng lên Lôi cương trong lòng không ngớt tự mắng Nội lực ngưng tụ toàn thân Lại lần nữa hướng cửa động đánh tới Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 115 lôi cương bị thương nặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 115 lôi cương bị thương nặng. Phốc! Một tiếng! Một ngọn lửa thật lớn lao tới. Lôi cương không chút nhượng bộ. Quát lạnh một tiếng. Khai thiên chiêu thứ 15 một lưỡi kiếm cuồn bạo từ hư kiếm lao về phía ngọn lửa. Hư kiếm bay khỏi tay lôi cương, đuổi theo mũi kiếm hướng miệng huyệt động lao tới. Bịch, những tiếng va chạm vang lên, sau mấy nhịp hô hấp có thể nghe thấy tiếng đâm xuyên thịt. Khuôn mặt lôi cương vui vẻ, nhanh chóng lao ra khỏi huyệt động. Lúc này hư kiếm đang cắm vào trán một con linh thú to cao tầm 2 thước Thanh hư kiếm nặng khoảng 3.500 cân Đang cắm ngập con thú chỉ còn lộ mỗi chui Con vật trông rất gong con báo Hai mắt mở to như không thể tin được mà nhìn thanh kiếm đen trên trán mình Nó kêu lên thảm thiết rồi đổ xuống rầm rầm Một con linh thú cấp 4 chết mà không nhắm được mắt. Lôi Cương thở phào một cái, dè dặt tới gần mãnh thú. Nhìn thấy nó đã nửa sống nửa chết rồi mới cố sức rút hư kiếm ra. Ngao ngao ngào. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, tiếng gầm đó là của con trung phẩm linh thú cấp 4 kêu lên lần cuối. Sau khi rút hư kiếm máu từ vết thương vẫn còn vọt ra suối xả cùng một ngọn lửa. Trong nháy mắt ngọn lửa đã bao phủ toàn thân con thú. Một chút sau, lôi cương kinh ngạc nhìn con thú bị đốt thành tro. Trong lòng đầy ngạc nhiên, không hiểu tại sao con linh thú này lại tự bốt cháy được nhỉ? Chẳng lẽ... Nếu như con thú này còn sống mà biết lôi cương nghĩ vậy thì sẽ như thế nào? Hư kiếm đã đâm trúng thú hạt Vốn là linh thú hệ hỏa nên sau khi thú hạt của con thú bị nghiền nát Làm cho nguyên tố hệ hỏa bên trong nhanh chóng lan ra Tỉnh tâm một chút lôi cương cảm thấy do dự Hắn không biết lúc này nên ra khỏi vạn linh phong hay là tiếp tục đi đây Nhìn xa xa lôi cương hơi sưởng sờ Hắn có thể thấy thấp thoáng bóng của một ngọn núi thật lớn sen lẫn trong mây Trong lòng khẽ động Lấy miếng da thú ra Lôi cương tỉ mỉ quan sát Phát hiện ra ngọn núi trong tấm da thú mô tả với ngọn núi này rất là giống nhau Đấu tranh một lúc cuối cùng lôi cương quyết định tiếp tục vào sâu bên trong Sau khi quyết tâm, lôi cương liền hướng phía trước đi tới. Cách lôi cương mười dặm. Ma Vân cảnh giác bốn phía chậm rãi đi trước. Y cứ đi một chút lại dừng một chút lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hai lần bả dưới tay lôi cương khiến Ma Vân chịu không nổi. Từ nhỏ ở ma luyện phái. Y luôn là tâm điểm của nhiều người. Tại đại hội bại dưới tay lôi cương. Ma Vân tự mình trong lòng âm thầm bảo bản thân cuối cùng cũng có thể đâm lôi cương kia một nhát. Lúc này Ma Vân biết bản thân tiến bộ thì đồng thời người khác cũng trưởng thành vượt bậc. Chỉ có điều Ma Vân trong lòng cũng thầm tán thưởng lôi cương. Nếu như không phải vì Ma Chiến bị lôi cương chém chết. Ma Vân rất muốn cùng lôi cương trở thành bằng hữu. Thế nhưng lúc này không thể có khả năng đó. Đối với Ma Chiến, Ma Vân từ nhỏ đến lớn được Ma Chiến cư mang. Nên trong lòng Ma Vân, Ma Chiến thân như chính vị ca ca ruột thịt của mình. Lúc nghe nói sau khi Ma Chiến từ cấm cương đi ra bị lôi cương chém chết, Ma Vân gần như sụp đổ. Chết! Nhất định phải chết cười hận trong lòng Ma Vân lại lần nữa bút cháy Bước chân cũng nhanh hơn Trọng kiếm trong tay lúc nào cũng có thể phát ra những cú chém mạnh mẽ Lôi cương cũng giống Ma Vân cầm hư kiếm chậm rãi bước đi Chỉ có điều lúc này tóc đen trên đầu lôi cương bù xù Tấm áo choàng đen trên người cũng te tua Chỉ còn vài miếng trên mình Ngao, ngao, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng gào thét của linh thú khiến cho lôi cương gần như nín thở. Sử dụng thuật ẩn tức. Lặng lặng bước đi. Y liên tục nhìn bốn phía thần kinh căng lên. Vì lôi cương sử dụng thuật ẩn tức nên cũng không gây ra sự chú ý với linh thú. Ngược lại ma vân thì rơi vào cuộc đại chiến. Mà mỗi lần chém giết một con thú ma vân đều gọi thú sức. Sau khi thôn phệ rất nhiều thú hạt, tình trạng thương tiết của thú sức cũng dần dần bình phục. Thú sức lúc này đã tiến hóa tới tứ giai thượng phẩm linh thú. Vì vậy mà sau khi thương tiết đã phục hồi hoàn toàn. Có thú sức phía trước mở đường. Ma vân đi rất nhanh. Vạn Linh Phong tứ giai Linh Thú chiếm đa phần Còn ngũ giai Linh Thú cũng không thấy xuất hiện Thế nhưng nhiều năm trước Vạn Linh Phong rốt cuộc có ngũ giai Linh Thú hay không Thì không ai biết được Lôi cương ẩn mình đi trước Bỗng nhiên bị làm một tiếng nổ làm cho giật mình Lập tức dừng lại nghe ngóng Phía trước có giao chiến Không biết ai đang đột nhập bên trong Chẳng lẽ là Ma Vân Lôi cương không khỏi suy tư Vốn lôi cương tưởng đi đường vòng đường này Thì sẽ tới cử phong trước Thế nhưng phía sau một tiếng quát Làm lôi cương chấn động Khuôn mặt trở nên quá dị Luyện hư Nhanh lên một chút Cử thiên đang diễm đại trận không suy trì được nữa Rồi một tiếng quát vang lên Vô sắc lãnh hỏa hủy diệt đại trận Một tiếng nói đột ngột vút lên ầm um, một tiếng cùng với tiếng nổ chấn động lan rộng khắp bốn phía xung quanh. Cảm nhận dao động lan tới rất mạnh. Lôi cương hơi ngừng lại một chút. Khuôn mặt hiện lên thoáng vui mừng không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tìm đến nơi đây. Mấy năm qua, bọn họ chắc cũng có tiến triển rất nhiều. Lôi cương tăng tốt thêm một chút. Phanh, luyện hư, cẩn thận. Chết tiệt. Lại tới thêm một con nữa chỉ nghe thấy một tiếng mắng to vang lên. Lôi cương lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thậm chí thuật ẩn tức cũng bỏ. Nội kình ngưng tụ hai chân nhanh chóng lao về phía trước. Vùng đất hoang vu ở sâu trong vạn linh phong. Là nơi ngay cả A-o đầm cũng nguy hiểm. Hai chân lôi cương lướt trên mặt nước cấp tốc chạy nhanh nếu như bị người phát giác chắc chắn sẽ bị hồ dọa cho run cầm cập bởi nước trong ao đầm ở vạn linh phong so với linh thú còn kinh khủng hơn nhiều mà lúc này lôi cương nửa khắc sau lôi cương rốt cuộc thấy phía trước một người mặc áo đen đúng là đen thần cùng với luyện hư mà hai bên đã một con thú lớn bị cháy xém cùng với một con linh thú thật lớn. Trên trán có một dấu ấn màu đỏ đầy yêu dị đang điên cuồng tấn công đang thần với luyện hư. A! Đang thần kêu lên tiếng thảm thiết. Bị con thú khổng lồ hút trút, hắn bay ngược lên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Sắc mặt luyện hư trắng nhợt nhìn cái chân khổng lồ đang đạp tới mình. Trong lòng run lên, Linh khí trong người đã cạn kiệt Cơ thể cũng dần suy yếu Lúc này làm sao còn có sức lực Mà chống lại cự thú được đây Hai mắt mở lớn Nhìn cái chân khổng lồ Bỗng nhiên luyện hư tỉnh lại Nhanh chóng hướng bên phải đào tẩu T Luyện hư chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên Ngao Tiếng kêu thảm thiết của cự thú Khiến cho luyện hư bỏ chạy nhanh hơn Bỗng nhiên, Luyên hư dừng lại, hai mắt ngạc nhiên nhìn, phía trước một người áo đen cầm trong tay hư kiếm đứng chặn phía trước. Lôi cương luyện hư kinh ngạc hô lên, khuôn mặt cũng bớt đi sự lạnh lùng. Lôi cương không quay đầu, chỉ gật đầu, rồi nhảy dưỡng lên. Hư kiếm khẽ động phát ra khai thiên chiêu thứ mười sáu. Bổ một cái thật mạnh về phía tráng mảnh thú a lôi cương Nguy hiểm đấy Thú hạch của tập sơn thú không phải ở trán mà là ở bụng đen thần Cũng la lên khi thấy lôi cương Sắc mặt kinh ngạc vạn phần Nhưng nhìn lôi cương đánh tập sơn thú thì vội vã hét lớn Phật, lôi cương bị bay ngược ra sau Thanh âm của đàn thần mới dứt thì cái chân khổng lồ của con thú đã dán xuống người lôi cương. Lôi cương cảm thấy đầu các khớp xương toàn thân gãy vụn, khí huyết trong cơ thể sôi trào, phun ra một vụn máu. Muốn chét lôi cương quát lên, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một chiêu thức của khai thiên. Khai thiên chiêu thứ 17 Hai mắt lôi cương đỏ như máu quay người vung kiếm. Tê. "Ngao, cự thú kêu thảm thiết, cơ thể lớn như vậy mà bị Lôi Cương chém thành hai nửa, đổ xuống đất." Nhìn cự thú bị chém, Lôi Cương cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Luyện Hư khẽ động, vội vã đỡ Lôi Cương. suy Một tiếng. Đang thần đang chạy tới đột nhiên dừng lại. Hai mặt tròn soi nhìn hư kiếm trên trán mồ hôi lạnh tú ra không ngừng. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Đang thần hít thở gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, hai chân cơ hồ như có chút run rẩy nói. Bỗng nhiên thấy lôi cương đang nằm trong lòng luyện hư. Hắn liền thu lấy hư kiếm rồi lấy đại hoàng đen từ trong giới chỉ ra cho vào miệng lôi cương. Khuôn mặt luyện hư tràn đầy vẻ lo lắng. Ôm lôi cương. Luyện hư căn bản là không cảm nhận được độ cứng. Lúc này, thân thể lôi cương cũng giống như nước. Toàn thân trở nên mềm nhũn. Không hay rồi đen thần biến ác thấp giọng nói khuôn mặt cũng ngưng trọng vạn lần. Làm sao vậy luyện hư lo lắng nhìn về phía đen thần hỏi. Khi tập sơn thú đánh một chưởng trí mạng lên người lôi cương, rung mạnh đến ngàn cân mà lôi cương không tránh được thì coi như là số mệnh rồi. Sợ rằng, trong cơ thể lôi cương lục phủ ngũ tạng đã bị thương nặng vẻ mặt đang thần cực kỳ nghiêm trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 116 thú vương linh thú hạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 116 thú vương linh thú hạt. Khuôn mặt luyện hư tái mét, co giật thấp giọng nói vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có đang dược không? Đang thần không nói gì thêm, thần thức chui vào trong giới chỉ tìm kiếm đang dược. Tình trạng của lôi cương lúc này thật thảm hại. Với sức mạnh của tập sơn thú đánh một chưởng có thể nói là rất kinh khủng. Sau khi bị lôi cương chém một kiếm, cú đánh căm phẫn của tập sơn thú đủ để đánh tan một ngọn núi chứ đừng nói đến thân thể là xương là thịt như lôi cương. Lục phủ ngũ tạng của lôi cương hầu như bị đánh tan thành những mảnh vụn nhưng chiêu thứ 17 của khai thiên đã cứu mạng lôi cương. Trong lúc sinh tử bị tập sơn thú đánh Kinh mạch gần như đứt hết Thì lôi cương đánh một chiêu thứ 17 của khai thiên Trong nháy mắt nội kình trong kinh mạch của lôi cương gần như biến mất Vốn dĩ để có thể dựa vào nội kình và cương khí để hồi phục dần Nhưng kinh mạch trong người lúc này lại trống không Lúc này lôi cương đã hôn mê không biết gì nữa Đan thần tìm kiếm một lúc phát hiện ra ngoài đại hoàng đan thì không còn đan dược nào khác. Điều này khiến cho y không khỏi lo lắng đành bỏ một viên đại hoàng đan vào miệng lôi cương còn mình thì âm thầm cầu khẩn mong đại hoàng đan phát huy tác dụng. Thế nhưng nửa ngày trôi qua đan thần và luyện hư đều lo lắng khi tình trạng của lôi cương không có tiếp chuyển biến nào làm sao bây giờ thanh âm của luyện hư có phần run rẩy lôi cương vì cứu mình mà rơi vào tình trạng như vậy nếu như lôi cương xảy ra chuyện gì xấu thì chắc cả đời này y sẽ phải chìm đắm trong ân hận vẻ mặt của đan thần cũng trở nên sầm sì tinh thần rất khẩn trương vì không tìm được thứ đan dược nào có thể trị được vết thương của lôi cương Có lẽ chỉ có luyện chế thượng phẩm đan dược cấp ba hay là sinh tử đan và tục mệnh đan mới có khả năng cứu mạng lôi cương. Thế nhưng cả hai loại đan dược này thì mình không thể luyện chế, hơn nữa có luyện chế đi chăng nữa thì cũng không kịp. Trong lòng đan thần nóng như lửa đốt, bỗng nhiên hai mắt của đan thần trở nên hung dữ. Gầm lên nói liều mạng đang thần lấy từ trong giới chỉ ra một cái bình màu ngọc biếc. Mở ra lấy một viên pha lê to bằng nửa nắm tay có màu hồng phấn. Tỏ ra ánh sáng yêu dị. Nó vừa xuất hiện, linh khí xung quanh lập tức dày lên thêm mấy lần. Đây là luyện hư kinh ngạc nhìn viên pha lê màu phấn hồng hỏi.